Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hốc mắt đen ngòm, đang nhìn bà chăm chăm Và trong miệng kẻ đó còn ngầm cái cổ gà đang nhỏ máu tòng tòng Bà lành ú ớ kêu gào rồi vùng dậy Hải hùng nhận dẫn đó chỉ là một giấc mơ Bà sợ đến nỗi toát mổ hôi hột Muốn hét lên nhưng không thể nào có thể hét lên được Như kiểu trong cổ của bà đã bị mắc một thứ gì đó. Bà lạnh tái mét mặt mày, tung chăn chạy vào gọi chồng. Ông Trương đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, nghe tiếng vợ gọi thì bừng mình hé hé mắt hỏi. "Làm gì mà bà gọi tôi dậy sớm vậy chứ? Đi ngủ đi, vẫn còn sớm lắm. Có gì thì để mai tính nha." Bà lạnh thì hối thúc. "Ôi trời ơi, ông ơi, hình như Nhà mình có người. Tôi nghe rõ tiếng chân, với tiếng gà nó kêu khoảng quá kì kì ông ơi." Ông Trương chồm dậy hỏi. "Gì? Trộm Ch à? Có trộm hay sao? Hay là bà nghe nhầm chăng?" Bà Lành lắc đầu phủ nhận, bà cấu hai tay vào nhau, định kể cho chồng nghe về những cái chuyện đáng sợ vừa rồi, nhưng ma xôi quỷ khiến như thế nào, bà lại không kể cho ông nghe nữa. Ông Trương mau mãi vớ lấy cây gậy gỗ lim ở dưới gầm giường rồi nghiến răng chảo kẹo bảo: "Theo tôi ra sau nhà xem sao nào. Tiên sư cứ quần ăn cấp, nó đựng sạch đàn gà chứ còn gì nữa." Hai ông bà dò dẫm ra sau nhà xem xét. Lạ thay, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên im phăng phắc như tờ, không có một tiếng động. Cánh cửa chuồng gà vẫn cứ đóng im ỉm như hồi chiều. Cái khóa đồng to bản chính tay của ông Trương đã khóa ban chiều. Vẫn cứ nằm im ở vị trí cũ Ông Trương ngắp ngắn ngắp dài Chỉ tay vào cái ổ khóa rồi nói Tôi đã bảo bà ngủ mơ Nghe nhầm thì bà cứ không tin Đấy Cái khóa vẫn còn nguyên vẹn đây cơ mà Trộm nào mà mò vào được kìa chứ Rồi ông thúc giục bà vào nhà đi ngủ Vì vẫn còn đang dở dất Bà lành cũng bán tín bán nghỉ Nghĩ rằng mình chỉ tưởng tượng ra nên đắp tặc lưỡi theo chồng vào nhà. Dẫu vậy những cái hình ảnh man dở vừa rồi đã khiến cho bà không dám thò tay ra đóng cửa sổ nữa, trong khi ông Trương thì có vẻ đang cáu gắt với bà. Bực quá, bà tự tay thò ra đóng cửa. Bên cạnh giường ông Trương đã nhắm mắt ngủ một cách ngon lành, không có một suy tư nào nữa. Riêng bà, bà không tài nào có thể ngủ được vì những cái hình ảnh vừa rồi Đến khoảng hơn 2 giờ sáng thì đôi mí mắt cũng đã sụp xuống, cơn buồn ngủ kéo đến làm cho bà lạnh lẽo đi lúc nào mà không hay. Nhưng khi bà lạnh vừa ngủ thì lập tức bên ngoài cửa sổ có âm thanh zin zít nghe như tiếng móng tay cào mạnh. Tiếng cào cửa mỗi lúc một lớn hơn, thanh âm chói tai làm cả hai ông bà đều nghe thấy, vội mở mắt thì những tiếng động đó không còn nữa, không gian vắng lặng và u ám đến lạ thường. Bà Lành thì thấy vậy thì liền sợ lắm, nằm sát vào chồng. Rồi ông Trương dường như cũng hiểu được là vợ của mình đang sợ hãi đến như thế nào, nên nói mấy câu trấn an và đổi tại tiếng mọt ăn gỗ, lạ thay lúc hai ông bà nhắm mắt thì những tiếng đó lại xuất hiện, làm cho hai ông bà thức trắng đêm, không có dám chợp mắt. Và mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến sáng ngày hôm sau. Mặt của hai người cũng đắp phờ phạc vì thiếu ngủ đêm. Bình minh chưa kéo đến mà hai ông bà đã trở dậy, cả hai dò dẫm đi hết khuôn viên căn nhà nhưng cũng chẳng phát hiện ra điều gì, không có dấu vết của ai đột nhập nên cũng vững phần an tâm. Cho đến 3 ngày sau, thế giới cõi âm lại một lần nữa tìm về quấy quả và lần này vẫn lại là bà lạnh. Dù làng xóm đã có sự chờ mình sau bao nhiêu năm, Nhưng dạo ấy, người ta hay đi chợ sớm lắm Phiên chợ thì 4 đến 5 ngày mới họp một lần Cho nên chẳng ai dám lỡ phiên chợ Bà lành lại không biết đi xe đạp Nên mỗi khi phiên chợ chùa trên huyện họp Thì chỉ có đi bộ mà thôi Phiên chợ quê thì cách xa cả chục cây số Nên mấy 3 giờ sáng bà lành đã lục lục trở dậy Để đi chợ luôn Đang lật đật ôm cái thúng đi trên đường làng thị ban lành cấp một người đàn bản nữa, cũng cấp thống đi. Những tưởng là người cùng làng, cho nên bản lành đã nhanh chân tiến lại bắt chuyện, cho có bầu có bạn để cho đoạn đường lên trên chợ huyện sẽ có phần nhanh chóng hơn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net